Gác tía lầu son Tác giả Quyên quyên Tập 3 Thiện quý đầu hung nhẹ lên lưng bàn tay của cô, cử chỉ ung dung, chuẩn mực y hệt quý ông Tây phương. Đám đông vỗ tay ào ào, Hoài An chết lặng, mặt đỏ như gấc, trong lòng trào dâng cái cảm giác rối bời, vừa ngượng vừa tức lại vừa hục hở. Cô biết rõ, tất cả chỉ là giả vờ, Cầu Thiện chỉ mượn cô làm cái cớ che mắt thiên hạ, người thương Hai cái tiếng đó lọt vào tai cô lại biến thành cái vết dao nhọn nó xoáy vào lòng. Cô không phải gì cả, chỉ là quân cờ trong tay của cậu. Khi quay về bàn, Ngoài An không ăn uống gì thêm, cô lặng im, nhìn những ly rượu sóng sánh, nghe tiếng cười rộn rã mà lòng nặng như đá. Trong đầu, dăng dãn câu hỏi, số cuộc, mình là cái gì trong mắt của cậu thiện? Một trò đùa? Một lớp mặt nạ? Hay chỉ là một con hầu bị bắt ép vào cuộc chơi. Hai thiện vẫn ngồi cạnh, nụ cười nửa miệng chưa từng rời đi. Cậu đưa ly rượu lên, ánh mắt liếc xéo cô, giọng nhẹ mà chỉ đủ cho hai người nghe. Nè, đừng có làm cái mặt đưa đám như vậy chứ. Em em đóng cái vai người thương của tôi thì diễn cho trót đi. Hoài An quay sang. Đôi mắt ngân ngấn nước nhưng mà cương quyết. Cậu coi tôi là cái gì đây? Một con hầu như con rối để cậu tùy tiện giật dây hả? Tôi là gái chưa có chồng. Cậu làm như vậy là không có được. Hai thiện sững người. Rồi một thoáng thôi bật cười nho nhỏ. Giọng lẫn chút bông đùa, một chút thật lòng. Em nghĩ tôi sẽ đưa bất cứ ai đến đây sao? Câu nói mơ hồ không rõ là an ủi hay là một cái màn trêu người, Hoài An không biết tin hay không đây, chỉ thấy lòng càng rối loạn, rồi cô lại nghe cậu nói tiếp, chính cái câu nói đó như một ngọn lửa thiêu đốt lòng cô. Tôi cưới em. Đêm khuya, tĩnh lặng lòng lấy dần chìm vào im ắng. Đèn đường vẫn sáng nhưng thưa thớt người qua lại. Chỉ còn tiếng phó ngựa lóc cốc dọn lại trên con đường lát đá. cỗ xe dừng lại trước cổng ngôi nhà phố. Hai thiện nhảy xuống trước, ung dung chìa tay ra. Hoài An khựng lại một thoáng, rồi cũng nắm lấy tay, nhưng mà rút nhanh về như bị phỏng. Thằng Lượm vội vàng chạy mở cửa, Vừa cười hớn hở vừa hỏi, Dạ bữa nay cậu với Hoài An đi có vui không? Người ta có tin thiệt không? ngoài an biết thằng an cháy mặt luôn, để đôi bao tay lên bàn mà nói có hai người vui người ta nhìn tôi như nhược khỉ trồng gánh xiếc vậy đó. cậu thiện tháo nút áo khoác ném cho thằng lợm giọng nhàn nhạt mày lo đi nấu nước tôi cần rửa mặt. ngoài an quay sang mắt đỏ que ngẹn ngào bật thành lời cậu coi tôi là cái gì hào hạ không thôi chưa đủ sao Bây giờ còn lôi tôi ra làm cái trò cười giữa chốn đông người. Hai thiện liếc cô ánh mắt bình thản, như thể cái chuyện đó không đáng gì, cậu rót một ly nước, uống một ngụm rồi mới thông thả đáp. Trò cười gì, người ta khen em đẹp, ganh tị muốn chết luôn, em không nghe sao? Đẹp cái gì, tôi chỉ thấy người ta dòm ngó, cười thầm rồi chọc ghẹo, tôi tôi tôi hổ thẹn muốn chết luôn đó. Hai thiện cười khẽ, bước đến gần, cố ý cúi thấp để nhìn thẳng vào mắt của cô. Hổ thẹn! Vậy mà dẫn đi theo tôi từ đầu đến cuối đó, còn để tôi nắm tay nè, đút cho ăn nữa, dắt ra nhảy nữa. Ngại cái gì á, ngại thì ngại chứ, nhưng mà em làm tròn vai lắm đó. Cậu... Không phải tôi nói tôi cưới em sao, em khóc cái gì. Cậu nghiêng đầu, giọng nửa chọc nửa nghiêm. Hoài An siết chặt tay, nín thở kìm giọt nước mắt, hằn học mà đáp. Cậu đừng có nói bậy, cậu đừng có ỉ nhà mình giàu có muốn nói cái gì cũng được, không có ai một công tử lại đi lấy một con hầu đâu. Khoảnh khắc này, cái nét cười lưu manh trên môi của cậu thiện trùng xuống một chút, nhưng mà rất nhanh cậu lấy lại cái vẻ dững dưng nhún vai mà nói. Ừm, người làm thì sao đây? Người làm người ở cũng đâu có phải ai muốn đi tiệc tùng cùng với tôi lại đi được đâu. Em nghĩ kỹ đi, tôi không có gạt em. Cô nói vừa thật vừa đùa, vừa như dằn mặt vừa như ẩn ý. Hoài An nghe mà càng rối bời, tim đập loạn, không biết tức giận hay hoang hoang nhiều hơn. Cô quay ngoắt đi, nắm chặt tà áo. Miệng lưỡi không xương. Rồi chạy thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại. Trong sảnh chỉ còn lại hai Thiện và thằng Lợm. Thằng nhỏ lúng ta lúng túng, định lên tiếng nhưng bị ánh mắt lừ lừ của cậu Thiện chặn ngang. Thiện ngồi phịch xuống ghế, ngửa người ra sau, bật cười nhẹ nhẹ, nụ cười lẫn lộn giữa ngông nghênh và chút gì đó khó nắm bắt. Về đến phòng, cô ngồi bần thần suy nghĩ một lúc, tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này? Rõ ràng... Cũng cùng lúc này ở ngoài phòng khách thằng Lượm thấy Hoài An dọc phòng rồi nó mới đi ra gặp cậu Thiện. Cậu à cái cô gì đó con ông Tư Nhị gì đó có có thấy cậu với con con An không? Cậu Thiện nhấp một ngụm trà phủi phủi quần áo. Thấy mà làm gì được chứ ta không thích mà con nhỏ đó cứ đeo, đeo theo à mệt đến gần chết luôn đó. Bình thường Học thôi cũng bận rộn rồi, tối mặt tối mũi luôn, khó khăn lắm mới trốn được mấy cái vụ mai mối ở dưới quê. Ai ghè, tránh vỗ dưa lại gặp vỗ dừa. Ủa, nhưng mà cái cô đó hung dữ lắm, lỡ như... Lỡ lỡ cái đầu của mày rồi, tao thách con nhỏ đó dám đụng tới hoài an của tao. Vậy cậu thích con an thiệt hả? Ai cho mày kêu mở bằng con? Ủa, nhưng mà chưa có cưới mà. Cô dân, sao cậu quấn con? Trời ơi! Thằng lượm chưa nói hết lời đã ăn trọn cái táng vào đầu của cậu thiện. Táng xong cậu nói: "Tao chủ hay là mày chủ đây?" Thằng lượm nó tiêu nghiếu so đầu trả lời: "Dạ là con. Xin lỗi cậu nhưng mà, nhưng nhưng ông có nổi mày hả? Hả gì? Nhưng hoài à Bộ ông mày ngậm cái mõm mày lại một chút xíu không được sao? Đi nấu nước nóng cho tao." Thằng lượm dạ một tiếng vừa mới quay đi nhưng bước được hai bước nó xoay người lại nhưng mà cậu nhưng bà nội mày nữa hả? Dạ không không ý con là ý là ý mày sao? Dạ Hoài An vừa mới đi ra nhà tắm cậu có đi rình nữa không? Ủa? Cậu thiện vừa trội cái vài tay dưới chân vào người thằng lượm vừa nói rình bà nội mày chứ rình mày đi lẹ đi, cứ không, không một lát tao đánh dây thép về biểu quân hạnh lên đây với mày á. Nghe nói tới con hạnh, mặt thần lượm xanh như tàu lá chuối, ba chân bốn cẳng chạy đi như thể hạnh là cái nỗi ám ảnh trong lòng của nó dữ lắm. Đến khi thần lượm đi rồi, hai thiện mới thở dài một hơi, cậu biết con nhỏ con ông Tư Nhị kia không có vừa, tay chơi chính hiệu, cậu cũng lo cho Hoài An lắm, nhưng mà có cậu ở đây nhất định sẽ bảo vệ được Hoài An chu toàn Lúc đầu... Cậu Thiện định sẽ đưa một đứa khác lên đóng giả nhưng mà không có ai thích hợp bằng Hoài An. Với lại, trong lòng cậu, muốn Hoài An là quan trọng nhất. Nhà tắm nằm ở góc sau. Cạnh bên hiên có dàn sử quân tử trổ hoa. Đêm xuống, hương hoa thỏa nhẹ, lẫn trong xương. Nó mang mát, khiến cho không khí trở nên mơ hồ. Hoài An mở cửa, Ánh trăng sôi sáng, ánh sáng mờ mờ, vừa đủ sôi bóng mình trên mặt nước. Cô cúi xuống, lay hoay tháo mấy cái lớp vải rượm ra, có bộ đầm tay. Cái đầm gì mà rượm ra, dây nhợ chằng chịch, thắt sau lưng chặt muốn đứt hơi à. Hồi nãy ở tiệc Tây, vì tò mò cô nhân lúc cậu thiện không để ý, nên cô uống hết hai ly rượu Tây. Nó ngọt ngọt, the the, đã hết sức luôn vậy đó. Vậy cho nên, bây giờ người cô lân lân, Xay xay không còn tỉnh táo Mới tháo hoài Tháo mãi mà không có được cái váy ra Cô bực bội Nói một mình Đồ tay đồ ta Vì biết khó mở gần chết luôn à Giờ mà có ai mở dùm cái là Phẻ re Cô nói buông ra nhẹ tin Nửa đùa nửa thật Ai về chỉ một lát sau Có tiếng bước chân ở bên ngoài nhẹ nhẹ Hai thiện Lúc này vừa mới đi ra, định ra giếng rửa mặt cho tỉnh. vì cũng còn men trụ ở trong người, thấy cửa nhà tắm khép hờ, bên trong phản phất dáng của ai, nghe giọng có hoài an gian ra nho nhỏ, cậu khựng lại. Cậu ngỡ cô đã tắm xong, chắc đang vướng dây cửa hay cái gì nên mới nói như vậy. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu tiến lại, đẩy cửa ra một chút, cất giọng. Làm gì mà trên như ma vậy, hả? Hoài An giật mình, sám té luôn, may là cậu hai thiện nhanh tay chụp lại được. Trời đất cơ, cậu mẩn gì ở đây? Tôi nghe em lầm bầm làm bà cái gì đó, tưởng bị kẹt cái giống gì chứ, đưa đây. Tôi tháo ra cho, dây có nhiều đầu mà em cứ lông ngà lông ngóng như con mèo dướng kể giỏ vậy. Cậu, cậu đừng có đụng vô. Hoài An đỏ bừng mặt, hai tay che lấy cái lưng, vừa xấu hổ vừa lính quýnh. Nhưng mà trụ trong người khiến cô không còn phản ứng nhanh. Hai thiện đã cúi xuống, chỉ cần kéo nhẹ một cái, cái nút buộc lỏng ra liền. Sợi dây nó tuột ra, thân áo trễ xuống một chút, Hoài An giật thoát mình, quay người lại theo phản xạ hốt quảng. Cậu, cậu mẩn gì vậy hả? Tôi mẩn ơn chứ mẩn gì. Cậu nói tỉnh bơ, tay vẫn cầm sợi dây em kêu gai mở giùm thì tôi mở giùm em em còn la ấy giống gì nữa cậu đồ đồ lưu manh ờ thì tôi là đồ lưu manh mà cậu đứng thẳng dậy vừa nói vừa nhìn sang cái chỗ khác giọng nửa cười nửa thiệt tắm thì tắm lẹ đi tôi canh cho em mà đứng che che vậy là một lát đừng có la nghen cô cắn môi cúi gầm tim đập thình thịch vừa bực mình vừa xấu hổ Hai thiện đi được hai bước lại dừng Quay đầu để nói thêm Ờ mà Cái đầm đó Mai tôi kêu người ta đổi cho cái dễ mặc hơn Tay nó giỏi lắm Mà làm đồ toàn là cực phẩm đó Hoài an gì say Nên không hề để ý Khi cậu thiện rút hết dây ra Thì cái đầm nó cũng tuột xuống đất Mà cái đầm này Hồi chiều cái chị kia nói không cần mặc áo ngực Nên hồi nãy cậu thiện đã thấy hết toàn bộ đôi gò bồng của cô một cách chính diện, cho nên cậu mới quay lưng, đàn ông mà ai có thể chịu đựng được nổi chứ. Hoài An đang tắm, thì có con chuột từ ngoài chạy vô, vì tối quá nên cô giật mình la lên một tiếng. Cậu thiện tưởng cô bị cái gì, nên mở cửa thật mạnh chạy vô, nào ngờ trượt chân nên cả người cậu ôm chặt Hoài An mà té xuống đất. Hai người bất ngờ giữ môi nhau một chút, Cậu thiện, ý thức còn tỉnh táo, nên định dịch người sang một bên, đào ngờ Hoài An ôm cổ cậu lại kéo xuống mà hung tới tắp. Sáng hôm sau, Hoài An tỉnh dậy trong cơn đau nhất, ê ẩm khắp cả người, Cô so so cổ mình, sau đó phát hiện mình đang được một người ôm chặt từ phía sau lưng, từ thế không thể nào thân mật hơn được nữa. Sững người, quảng hốt, Những hình ảnh tối ra đêm qua, nó cứ chậm chậm hiện ra trong đầu cô, nhất là lúc cô cầu xin Hoài An nhìn xuống ngực của mình, thấy những cái dấu hôn đỏ đỏ mà cậu thiện để lại. Cô nằm chết chân, như quên hết cả thở luôn. Sau đó, nước mắt thi nhau mà trào ra, không thể nào kiềm chế được. Cô đã thất thân. Một cái từ kép, thất thân, như cái đinh nó đóng thẳng vào đầu Hoài An, đau đớn cùng cực. Sao khóc Hai thiện xoay mặt cô sang Để cậu nhìn Mà Hoài An không chịu xoay Nên cậu đành dùng sức kéo mạnh cô qua Thấy những giọt nước mắt vương Trên má cô Và đôi mắt đỏ que ngấn lệ đó Cậu đau lòng siết chặt Cậu hỏi lại Với cái giọng dịu dàng hơn "Mẫn gì khóc Đau lắm hả Hoài An lắc đầu Nhưng không ngừng khóc Hai thiện đưa tay lau nước mắt cho cô Đặt lên trán cô một nụ hôn Trước này Tôi chưa từng theo đuổi ai Cũng chưa từng cảm mến ai Từ cái nhìn đầu tiên như em Tôi không biết cách theo đuổi con gái Cũng không biết dỗ dành Nhưng mà tuyệt nhiên Sẽ không có để cho em chịu thiệt thòi. Ông trời cho tôi gặp được em Cho tôi say đắm em từ ánh nhìn đầu tiên Thì đó là duyên là phận Cả đời này Tôi thì tôi chỉ lấy một mình em làm vợ thôi, có trách nhiệm với em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận là chồng, là cha của mình. Em đừng có khóc nữa, có được không? Hoài An ngước đôi mắt đỏ qua nhìn cậu. Cậu không có trốn tránh ánh mắt của cô, mà ngược lại còn hung linh đôi mắt ướt đó, kiên nhẫn chờ đợi cô nói. Lúc mới thức dậy, trong lòng cô có rất nhiều câu, Vậy mà bây giờ trống rỗng Không một câu nào có thể nhảy ra Cậu Không sao Tôi không có trách cậu Là tôi chủ động Dụ dỗ cậu Em dụ dỗ tôi Em lấy cái gì để dụ dỗ tôi chứ Tôi Hai thiện kề sát tráng mình Vào tráng có hoài an Chuyện này Là tôi làm tôi chịu trách nhiệm vì việc của mình cũng như chịu trách nhiệm với em cũng là tình nguyện tôi muốn toàn tâm toàn ý là yêu em thương em em đừng có tự trách mình tôi đau lòng đó cô im lặng không đáp lời rồi lặng lẽ kéo cái mình lên ngồi dậy cơ thể vẫn đau ê ẩm mỗi cử động như nhắc lại tất cả những gì vừa mới xảy ra hai thiện vẫn còn ngồi bên cạnh ánh mắt dõi theo cô không rời Cô tránh ánh nhìn vào mắt của cậu Bàn tay run run gom cái mớ quần áo vơi vương trên sàn Ánh nắng sớm lọt qua khung cửa Rọi lên cái vạt áo nhậu Lên những cái dấu hôn đỏ dẫn hàng trên cổ Cô siết chặt lấy vạt áo Vừa tuổi vừa hổ thẹn Hai thiện cất giọng nhỏ nhẹ Em định đi à Hoài An dừng lại Vai rung rung Một lúc sau cô mới đáp giọng ngàn ngàn Tôi... tôi phải về. Em sợ tôi sao? Câu hỏi đó nhẹ như gió mà vẫn khiến cô thấy nhói tận tim. Cô lắc đầu nhưng mà nước mắt đã trào ra. Cô quay đi không muốn để cậu nhìn thấy mình yếu đuối. Không! Chỉ là tôi không biết phải đối mặt thế nào thôi. Hai thiện đứng dậy chậm rãi tới gần. Cậu không giữ. Chỉ vươn tay... Nắm lấy cổ tay của cô Hoài an Tôi không có hối hận đâu Nếu em muốn trách Thì cứ trách đi Nhưng mà đừng có trốn tránh Tôi tôi nói được sẽ làm được đó Cô im lặng Ánh mắt chạm vào nhau Trong đó có cả tình yêu lẫn hoang mang Rồi cô nhẹ rút tay ra Miếm môi Đừng có nói nữa Để cho tôi yên một chút có được không Cô cúi đầu bước đi Từng bước một dừa dần giật dừa như chạy trốn cánh cửa khép lại chỉ còn lại hai thiện đứng trơ trơ ở đó cậu nhìn quanh căn phòng chăn gối sọc sịch hương tóc cô còn vương lại trên vai áo cậu ngồi xuống mép giường chống tay lên trán ngoài hiên nắng rơi vàng rực rỡ và trong lòng cậu lại tối sầm thở dài một nụ cười gạo nơi khóe môi của cậu Duyên phận à? Cậu tin là có đó. Nhưng mà cái thứ gọi là duyên đó sao lại bắt đầu trong tội lỗi và nước mắt như thế này? Thằng Lượm thấp thỏm từ đêm qua cho tới bây giờ nó biết rõ chuyện đó sẽ xảy ra. Hai con mắt nó đen thui thất ra thất thiểu đi ra tiền cậu thiện để nhận tội. Nó quyết định rồi, tự ra đầu thú đỡ hơn bị cậu phát hiện rồi chửi còn ác hơn nữa. Khi nhìn thấy cậu Nó tiêu nghỉu đi lại gần, quỳ thập xuống. Con xin lỗi cậu, con lại cậu, cậu phạt con đi cậu. Chỉ tại con không có cất cái bình nước xuân dược đó cho đàn hoàng mà xảy ra cớ sự như vậy. Cậu ơi, cậu phạt con đi. Trái lại với sự suy đoán của thằng Lượm, thì Thiện chỉ cười cười. Phạt mày ra chợ mua con gà về hầm mặt sen cho mỡ mày ăn. Dạ con xin nhận hình phạt Ủa phản chi kỳ vậy cậu tào thích Thằng lượm tiêu nghiểu dạ chân Rồi lon ton chạy đi chợ Vừa đi nó vừa lẩm bẩm Cậu phạt kiểu gì mà kỳ cục ghê vậy đó Hầm gà cho mỡ ăn còn sướng hơn con ăn nữa Hai thiện đứng trong sân Nhìn bóng của nó khuất dần ngoài cổng trọ Mà bật cười Nụ cười chưa kịp nở Đã vụt tắt Trong đầu của cậu chỉ còn quanh quẩn cái gương mặt tái nhợt, đôi mắt ngấn ngấn nước của Hoài An hồi sáng. Phòng bên, Hoài An đang ngồi bó gối ở góc giường, cái mớ chăn mịnh rối bời chưa có kịp dọn, còn sót lại cái mùi rượu và hương đàn ông thoang thoảng khiến cô đỏ bừng mặt. Cô rửa mặt đến ba lần mà vẫn thấy da nóng rang, tay run khi chạm vào cái vết đỏ trên cổ, mỗi lần nhớ lại cái chuyện đêm qua, tim cô lại đập mạnh vừa hổ thẹn vừa sao xuyến nó khó tả lắm cửa phòng bị gõ nhẹ là tôi đây hoài an. giọng hai thiện gian lên nhẹ mà nghiêm cô giật mình ngập ngừng vài giây rồi mới đáp giọng nhẹ như mũi cậu vô đi cánh cửa mở ra thiện bưng một tô canh gà bốc khói đặt lên bàn ăn đi cho lại sức. Thằng lợm nó biết lỗi rồi, nấu gà cũng coi như là chuộc tội. Hoài An cắn môi không dám nhìn cậu. Cậu à, đừng có tốt với tôi quá, tôi sợ. Sợ cái gì? Sợ tôi à? Cậu ngồi xuống ghế nghiêng đầu nhìn cô. Tôi đâu có làm cái gì em phải sợ. Cô im lặng chỉ biết cúi gằm. Ngón tay xoắn chặt vào vạt áo. Cậu không có hiểu chuyện hôm qua tôi không thể xem như chưa từng có được. Tôi cũng không có muốn xem như chưa từng. Tôi đã nói rồi. Tôi chịu trách nhiệm. Em không tin tôi à? Cô ngước lên, ánh mắt vừa ướt vừa rung. Tin hay không đâu có nghĩa lý gì. Cậu là con nhà khá giả, giàu có, còn tôi chỉ là người giúp việc. Một con ở thôi Ở quê đồn ra ai tin cậu thật lòng chứ Thiện thở dài Đứng dậy bước tới gần Cậu đưa tay lên không chạm Chỉ nhẹ nhẹ dừng lại trước mái tóc cô giọng trầm thấp Nếu em sợ lời của người ta Thì cứ để tôi lo Còn tôi chỉ biết rằng Tôi không có muốn rời xa em nữa Cô thoáng rung rung Giọt nước mắt rớt xuống bàn tay Cậu không nói thêm Chỉ nhẹ nhàng đẩy tô canh gà lại trước mặt cô Ăn đi Đừng có để tôi lo thêm Ngoài hiên Cái nắng của tỉnh lẻ Rơi nhẹ qua song cửa Một khoảng im lặng mỏng manh Nhưng đủ ấm Hoài An cầm cái muỗng Múc một một ít cháo nhỏ Cái mùi vị của gà và hạt sen lan trong miệng. Cô nghe lòng mình mềm ra, như thế một chút tổn thương trong đêm qua cũng được so dịu. Hai thiện lặng lẽ nhìn cô. Lúc em khóc, tôi sợ muốn chết luôn đó. Bây giờ thấy em chịu ăn, tôi mới dám thở. Hoài An đỏ mặt, mím môi cười nhẹ. Không nói gì thêm nữa. Bên ngoài, tiếng người qua lại ngoài phố dần dần rộn ràng. Nhưng mà trong căn phòng này chỉ có hai người, một người gượng ngùng, một người thầm thương và mà chưa ai biết tương lai sẽ rẽ sang cái hướng nào. Lúc hai người ngồi trong phòng thì bên ngoài thằng Lượm nó đang tìm mọi cách chặn cửa con gái ông Tư Nhị, cô Hai Trân hay gọi ngắn gọn là cô Trân. Cô Trân ăn bận nhìn nó tay lắm. Cô thầm thương cậu thiện từ lúc nhìn thấy cậu thiện lần đầu tiên. Phải nói là tiếng sét ái tình làm cho con người ta ngơ ngẩn. Mấy lần cổ thổ lộ đều bị cậu thiện từ chối. Hai thiện lệnh lùng xa cách còn tránh cổ như tránh tà. Nhưng mà càng tránh thì cô Trân lại càng khoái. Cô sấn tới học theo người Tây nên bảo dự lắm. Bởi vậy cho nên mới có sự xuất hiện của Hoài An ở đây. Hai thiện muốn lấy Hoài An làm bức bình phong để đuổi khéo cô Trân. Nào ngờ đâu, cô Trân khi biết chuyện còn nói Trai năm thê bảy thiếp có đầy, thời giờ không có thiếu, nhưng mà tất cả phải làm lẻ với chân của tôi. Rồi sau đó, bày đủ trò ra để gian bảy cậu thiện, bao gồm luôn cái bình xuân dược kia. Ai có về đâu, Cậu thiện đón y như chóc luôn, còn lấy luôn vật phẩm đem về. Thấy thằng lượm chẳng tới chẳng lui không cho mình vô, cô Trân nạt lớn chửi rủa. Cái thằng chó này, mày làm cái quần màu gì mà cản tao? Thằng lượm ngán ngẩm trả lời. Dạ, dạ thưa cô, cậu thiện đang ngủ thiệt mà, nay cậu bệnh, mệt người nên ngủ hơi nhiều. Ngủ? Mày tưởng tao còn đít lên ba hay cái gì Mà cậu mày ngủ thì mới càng để cho tao vô trong Đặng tao còn chăm sóc cho cậu mày nữa Cậu mày mệt mà Hay là cậu mày ngủ với con khác Đúng không ừ, Dạ đâu có đâu Cậu mệt thiệt mà cô Mệt rồi. Mẫn gì mệt Bộ thối hôm qua sung sức dữ lắm ha ấy gì Đúng rồi đó Sáng đêm mà Bậy bậy ý con là cậu đọc sách sáng đêm luôn đó Nghe vậy cái nỗi nghi ngờ trong lòng cô Trân càng lớn Cô ta sấn tới Nắm áo thằng lượm nghiến răng mà hỏi Đọc sách gì? Mày nói coi Sách đánh dần hả? Mặt mày thằng lượm nhăn nhó Hai tay bị người cô Trân bẻ ngược ra đằng sau đầu điến Trân dí ngón tay vô mặt của nó Mày không hồn biết điều một chút đi Mày muốn tao tha cho cái mạng Chỉ là chó giữ nhà Mà cũng gan trời với tao nữa Nói xong, cô Trần quay sang ra lệnh. Đập chết mẹ nó cho tao. Dạ. Nhưng chưa kịp làm gì, thì có tiếng quát lớn, cái giọng đó không cần đoán cũng biết là ai. Thằng Lượm đó nghe xong mà trong lòng muốn nhảy đầm tới nơi. Chuyến này, cậu cứu nó một bàn thua nhìn thấy luôn. Vì chứ, để hai thằng kia đánh chắc là thằng Lượm nó còn bộ xương không thôi cậu thiện đứng trong hiên nhìn ra bên ngoài, tay cậu chống nạnh ngay hông, dáng vẻ lưu manh vô cùng. thằng lượm nó thấy trố con mắt ít của nó lên, trong lòng của nó thầm kêu lên: không lẽ mới thử có một lần mà thay đổi dữ vậy luôn hả trời? mà thiệt thì chưa bao giờ hai thiện lộ ra với người ngoài với cái dáng vẻ cà lơ phất phơ tùy tiện như vậy, nên thằng lượm nó mới giật mình bất ngờ. đến khi nó trấn tĩnh lại thì đã thấy cậu Thiện đứng ở bên mình từ lúc nào. Cậu lạnh giọng. Đánh ai? Đánh chết ai? Cô Trân quảng loạn trong lòng, nhưng mà rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Ủa, cậu... Uh, em cứ tưởng cậu cái... cái gì đây? Cô ta định đi đến kéo tay cậu, nhưng mà lại thấy trên cổ cậu có hai ba dấu dấu vết của tình ái, nên thất thần lắp bắp. Mà cậu thiện đúng lúc đó Cũng chỉnh là cái áo Với vẻ mặt vô cùng tự nhiên Như chuyện thường ngày Cậu cái này là sao hả Em thương cậu như vậy mà Nín đi cầm cái mỏ đỏ chót đó lại Cậu em chỉ là Biến đi Muốn tự biến hay là tôi tiễn Cậu nhưng mà em Im Còn nói nữa thì tôi không có chắc đâu đó Cô Trần nghe tới đây thì mặt tím tái, môi rung bẩn bật. Cổ còn định nói thêm cái câu gì đó, nhưng mà ánh mắt lạnh như băng của cậu thiện, khiến cổ khựng lại, nụ cười méo sệt, cố làm ra vẻ đoan trang. Ờ, em... em chỉ lo cho cậu thôi mà, có cần nặng lời vậy không? Tôi nói một là một, lo cho tôi à? Tốt, mai cô ra ngoài đồng, mà lo cho đám trượng sau nhà cỏ mọc ngập tới đầu rồi đó. Nói rồi, Hai thiện cầm cái quạt nang phe phẩy, phẩy luôn một cái bợp vào tay cô Trân, vừa trai hiệu vừa cười nửa miệng. <cười> Bây giờ thì biến cho đẹp trời. Cô Trân nghiến răng, hậm hực quay gót, nhưng mà vừa đi được um, hai bước, cô quay lại liếc cái ở cổ áo của cậu thiện một lần nữa, giọng như cắt từng tiếng. Em không tin, cậu thiện, cái vết đỏ đó là của con nhỏ đó, đúng không? Đúng thì sao? Chuyện của tôi đến lượt cô quan tâm à Em... Rồi rầm một cái. Cánh cửa đóng lại một cái rụp. Thằng Lượm đứng bên cạnh dỗ ngực thở vào. Cậu ơi, con tưởng bữa nay con mất mạng thiệt đó chứ. Ừ, nhờ cái miệng của mày đó. đừng sao mà để cô ta mò vô nữa, ta cho mày ra ngoài chuồng trâu ngủ luôn. Nghe chưa? Vừa dứt lời bên trong phòng, Quại An từ bên giường bước ra, Mắt nheo lại nhìn cậu thiện Cậu đi rồi hả cậu Sao cậu thấy tôi giật gió giống không Giống quá đi hen Em nói cái gì Giống cái gì Mặt cô đỏ lựng như trái cà chua chín Khi nghe cậu hỏi Cái Giống giống cái gì mà tự biết đi chứ Có ông cố nội lượm ở đây Mà còn hỏi chi không biết nữa Đang định xoay người đi vô trong nhà Thì thằng lượm kêu lên một tiếng khiến bước chân của cô dừng lại, nghe như xét đánh ngang tai. Mỡ, sáng mỡ ăn canh gà hầm có ngon không mỡ? Và trời quờ, wow, thằng cha nội lượm kêu cô bằng mỡ luôn kìa. Kiếp nạn thứ 85 tới nữa rồi. Trong lòng của Hoài An đang la hét, nó mắc cỡ, ngượng ngùng, có đủ hết. Đành gật đầu một cái, rồi chạy tọt vào bên trong, trước sự ngơ ngác của thằng lượm. Nó thấy ngộ ngộ, buộc miệng hỏi. Ủa gì dạ? Gì kỳ vậy ta? mợ mở... mợ biển sao vậy cậu? Kỳ? Kỳ cái gì? Ai cho mày kêu bằng mở? Ủa mà... Thì cậu chứ ai? Cậu này... Hai thiện phủi tay áo Quay sang nghiêm mặt nói với thằng lượm Mày vô trong nhà Tao biểu chút coi Vừa mới chức lời Hai thiện đã quay người đi vào trong Đối với hai thiện thì cậu không có xem thằng lượm là người ăn ké ở mà xem xem nó như một người em trai. Vì những lúc cậu một mình trải qua biết bao nhiêu chuyện phiền toái, gần như sống chết thì chỉ có nó ở bên cạnh. Cậu lấy nó làm động lực để bước tiếp. Lúc Hoài An chưa có xuất hiện, không phải tình cảm gì mà đơn giản đó là tình thân. Khi thằng lượm vào đến nơi, nó rót cho cậu một ly trà, sau đó ngồi xuống cái ghế đầu Dạ thưa cậu, chuyện của ba Trân con tư nhị xong ngồi, cậu định ở lại mấy ngày nữa rồi mới về dưới. Hai thiện nhấp ngụm trà thẳng nhiên mà nói. Lát về luôn, mày soạn đồ đạc đi. Dạ con đi liền. Hoài An đứng gần cửa cũng nghe lón thoáng được, chiều nay về nhà. Cô không có ý định nghe lén, giống chỉ định ra đây nói chuyện rõ ràng với cậu thiện thôi. Lúc thằng Lượm đi ra, chạm mặt Hoài An, nó cười cười, gãi gãi đầu, rồi hất hất cái mặt, ý kêu cô vào trong đi. Hoài An còn bắt cỡ, nên nét mặt ngượng ngùng gật đầu. Chưa kịp bước vô, bên trong đã nghe tiếng cậu thiện gian ra. Vô đây, đứng đúp đúp chi ở Hoài An giật mình, cô nhớ lại, hồi nãy giật gió ở cổ mấy cái dấu cho cậu mà ngượng ngùng tự nhiên đang ngồi ăn tưởng cậu đi rồi ai mà về cậu quay lại cho nói cô giật gió giùm mấy dấu trên cổ hồi nãy tự nhiên hoài an đang ngồi ăn tưởng cậu đi ra ngoài rồi ai có về đâu cậu quay lại rồi kêu cô giật gió giùm mấy cái dấu ở trên cổ Hoài An nhìn xuống áo của mình, trong đầu cô nhớ tới mấy cái dấu vết trước ngực, quên cả luôn việc nhai mấy miếng thịt gà trong miệng mà nuốt trọng xuống luôn, mắt nghẹn, cô đập tay xuống bàn, cậu Thiện vội vàng giúp cô vuốt mặt. Cậu Thiện vội vàng giúp cô vuốt ngực vuốt lưng. Mặt của Hoài An đỏ bừng, lại nghe cậu Thiện nói tiếp. Em ngại cái gì chứ, còn ở chỗ nào trên người của em mà tôi chưa có thấy hết đâu. Nghe xong cái câu này, Hoài An còn mắc cỡ hơn, cô lý nhí trong miệng. Lúc đó cậu có tỉnh đâu. Cứ tưởng cậu thiện không nghe, ai về cậu trả lời làm cô đứng hình. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, phía trước ngực em còn có máu nút rùi son đó. Mã ơi, dạ không, không, xin lỗi cậu tôi, tôi xin lỗi. Cậu thiện cắt ngang lời của Hoài An, không kiên nhẫn mà nói, lẹ lịch. Làm cho tôi mấy cái dấu ở cổ coi. Cô dạ một tiếng rồi đi tới giường. Chỗ cậu đã ngồi đợi ở đó. Nhìn cái cổ dưới yết hầu lên xuống của cậu Thiện. Làm cho Hoài An ngượng ngùng. Cậu cởi cái áo ra. Mặt của cô lại càng đỏ hơn nữa. Thấy cô trần trừ chừ, cậu Thiện nói. Em mà không nhanh tay lên. Một lát nữa tôi mận thịt em luôn đó. Dạ. Nghe đến cái tiếng làm thịt. Mấy hình ảnh đêm qua xẹt ngang qua đầu. Hoài An la lên, tay cũng hoạt động, động tác giật gió liên tục. Đến khi thấy mấy cái vết dấu của giật gió giống thật rồi, Hoài An mới mừng rỡ. Xong rồi đó cậu, giống lắm nhưng mà hơi đỏ thôi chứ không có y hệt được. Um, hay là em cắn tôi đi, cắn một hai cái là được, là giống y chang mà. Hoài An lúc này chưa nghĩ được nhiều. Cô kéo cậu lại hả miệng, tính cắn theo lời của cậu thiện vừa mới nói. Chợt nhìn thấy ánh mắt của cậu, cô sững người dừng lại, buông tay thả áo cậu ra, ôm mặt nằm gục xuống giường. Tiếng cười trầm thấp lọt vào tai cô, hai thiện vuốt tóc, dịu dàng đặt lên mái tóc đó một nụ hôn. Mày cho em đó. Bây giờ ngồi ở đây nhớ lại, Hoài An vẫn còn thấy mắc cỡ, thấy bà cố luôn à. Bởi vậy cho nên... Hồi nãy khi ở ngoài sân, cô mới chạy ra hỏi cậu giống, giống ha Ý chỉ là, cậu nói chỉ là như vậy thôi. Khi cô định ngồi vào cái ghế mà thằng Lượm ngồi hồi nãy, thì hai thiện ngoắt tay ra hiểu cô lại gần. Tới đây. Ngoại an xích lại gần cậu. Cô chưa kịp hỏi cậu có chuyện gì, thì cảm nhận được mình đã ngồi trong lòng của cậu. Cậu tựa cầm lên dai cô. Hai tay cậu lòn qua eo, ôm chặt. Nhận ra người cô cứng đờ cậu lại nói. Em thả lỏng đi, cho tôi ôm một chút. nhức đầu quá. Hoài An không trả lời, mà cơ thể cô bất giác thả lỏng ra để cậu ôm mình. Cô cũng thoải mái, tựa lưng vào ngực người đàn ông ở phía sau hơn một chút. Cảm giác này nó khó tả lắm. Cậu Thiện dụi mặt lên vai cô Hoài An, Tay cậu siết chặt một chút nơi eo, giọng nhẹ nhẹ. Lát nữa về dưới nhà, em dọn đang gần phòng của tôi mà ở. Chuyện giữa hai ta, em đừng có nói với ai. Một câu, chuyện giữa hai ta, em đừng có nói với ai, làm cho cô trùng xuống. Dẫu biết rõ mình không là cái gì, nhưng vẫn có một cái gì đó nó bớt nghẹn nơi tim cô. Hoài An gật đầu, cảm giác nóng hổi. Nơi hai con mắt rõ ràng hơn bao giờ hết Cô nén lại không muốn mình khóc Nhưng mà nước mắt cứ rơi xuống Từng giọt, từng giọt Nó thấm ướt tay của cậu Rõ ràng Đó là một sự hiểu lầm Không đáng có giữa hai người Nhưng mà Hoài An cũng chỉ là một cô gái Có hỷ nộ ái ố như bao nhiêu người khác Dù cho có thân phận gì đi chăng nữa Đã trải qua cái chuyện thân mật với nhau rồi Thì chắc hẳn cũng siêu lòng Nói không buồn là nói xạo đó. Khi nhận ra Hoài An đang khóc, hai thiện sững sốt tột độ, cậu dùng hai tay xoay người cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Tiếng thúc thích cứ giang lên bên tai, làm lòng cậu như có hàng dạng mũi kim đâm, khó chịu vô cùng. Giọng cậu trầm khang lại dịu dàng hỏi. Sao em khóc? Em đừng có hiểu lầm tôi. Ý tôi là, Tạm thời em đừng có nói chuyện mình cho ai biết Không phải để phủi bỏ trách nhiệm đâu Mà là để đề phòng đó Nói đến đây Cậu đẩy Hoài An Xa người mình một chút Nâng mặt cô lên Dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô Cậu dịu dàng hết mức có thể Nước mắt đó như hạt châu sa Nó lồng lanh lóng lánh Như đầy quỷ khúc Cái nhà đó không có yên bình như em thấy đâu Nếu bây giờ mọi người biết chuyện giữa tôi và em, thì chắc chắn xa hại em. Em tin tôi, để tôi sắp xếp được không? Chỉ một thời gian thôi, tôi không có gạt em. Nếu em muốn, tôi có thể lấy tính mạng mình ra mà thề. Ừ, thề cá trê chui trong ống hả? Nói xong, hỏi an tựa đầu vào vai của cậu thiện. Cô ước rằng cái khoảnh khắc này nó sẽ kéo dài, mãi mà không kết thúc. Cũng có khi... Hoài An ước rằng thân phận hai người không quá nhiều khác biệt. Còn không phải là công tử nhà giàu mà cô lại càng không phải là đầy tớ thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng làm sao mà khác được khi duyên trời đã định sẵn. Nó đã như vậy rồi. Bây giờ có duyên rồi thì chỉ mong có thêm một chút chữ phận là cũng đủ rồi đó. Cái việc mà cái bình xung dược của cô Trân đã đến tay ông Tư Nhị. Ông ta trong cái mặt mũi bây giờ biết con gái mình dị tình mà không màng đến danh tiết thì xấu hổ không nguôi ông ta tức tốc đem lụa quý thuốc rồi sang đến để tạ lỗi với cậu thiện nhưng mà tuyệt nhiên cậu không lấy cậu chỉ giận cái thằng lượm nói với ông tư nhị rằng từ nay về sau mong ông quản con gái của mình thật chặt chẽ đi đừng có để cô ta đi tạo cơ hội cho người khác phối giống lung tung câu nói đó vừa mới dứt mà có ông Tư Nhị vừa tức vừa thẹn Quá rõ ràng rồi Không phải ông Tư Nhị không biết bản tính con gái của mình Mà là ông ta nhắm mắt làm ngơ Vì cậu thiện có gia thế hơn nhà ông ta rất nhiều Cho nên ông Tư Nhị mới nhắm mắt Để cho con mình làm sằng làm bậy hòng một bước lên cành cao Đến khi xe đi được nửa đường rồi Mà Hoài An vẫn còn đỏ mặt Khi nhớ đến cái chuyện trong phòng hồi nãy Sau khi đã giải bày xong Hai thiện liền trao cho cô một nụ hôn Nóng bỏng Môi chạm môi đầy ngọt ngào Cậu không kiềm chế Nhưng lại hung rất dịu dàng Dịu dàng đến mức Hoài An mải mê đắm chìm Ở trong đó Thằng Lượm Từ lúc ra xe đến bây giờ Thì như một người khác Nó khác lắm Im lặng đến kỳ lạ Không còn cái vẻ mặt vô tư thoải mái như trước nữa Theo Hoài An hình dung là nó mặt ngầu. Mặt của cậu thiện cũng vậy, lạnh lùng lắm. Mặc dù tay của cậu vẫn nắm chặt bàn tay cô rất ấm áp. Tay của hai thiện rất mềm, trắng và thon như tay con gái. Còn tay cô thì có rất nhiều vết chai sần. Đôi lúc cô cũng tự ti không có dám để cậu sợ trúng những cái vết chai đó. Nhưng mà ngược lại, hai thiện rất thích so lên những cái vết chai trong lòng bàn tay của cô. Nên Hoài An cũng bớt tượng ti hơn. Cô tự hỏi, phải chăng con nhà giàu thì tay ai cũng mềm mại và trắng toan như vậy sao? Cô ngửi ra được cái mùi gỗ trầm thoan thoảng quanh người cậu. Không biết đây có phải là dầu thơm mà mỡ hương thường hay nhắc tới hay không? Mùi thì rất dễ chịu, khiến cho Hoài An muốn hít hà mãi không thôi. Chợt cô nghe giọng của cậu thiện gian lên trên đỉnh đầu mình. Em mà còn ngửi tôi gần như vậy, tôi không có nhìn được đâu đó. Mặt cô lại đỏ lên, dội lấy hai tay mình mà che mặt. Cô ngồi thẳng dậy, mắt nhìn ra bên ngoài để bớt ngượng ngùng. Nhưng mà hai thiện nào có tha cho cô, thằng lượm ngồi ở ngoài xe nên không nhìn thấy được cái cảnh bên trong. Tiếng cười nhẹ của cậu làm hoài an lúng túng, đến mức không dám quay sang phía cậu. Bất ngờ, cậu thiện túm lấy eo cô mà ôm chặt. Hoài An bị kéo vào lòng bất ngờ, hơi thở của cậu thiện phả lên mái tóc cô ấm nóng, cả hai không nói lời nào, chỉ nghe rõ nhịp tim của nhau hòa lẫn trong tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên đường. Bàn tay cậu siết nhẹ eo, không có mạnh nhưng đủ để cô cảm nhận được cái sự tồn tại của người bên cạnh. Cô ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc gần đến mức hơi thở hòa làm một. Ánh nắng ngoài khung xe hắt vô, phủ lên gương mặt cậu cái thứ ánh sáng dịu dàng như mật ong. Hoài An thấy sóng mũi của mình cay cay, lòng dâng lên cảm xúc lạ vừa ấm áp vừa rung rẩy. Cậu chậm rãi đưa tay gạt sợi tóc mai rủ xuống mặt cô, ngón tay chạm nhẹ vào làn da mềm khiến Hoài An rung nhẹ. Cô định quay đi, nhưng mà bàn tay đó đã giữ nhẹ cầm cô lại giọng cậu như lời dỗ dành đừng có tránh ngoài an chưa kịp đáp thì môi cậu đã chạm vào môi cô rất nhẹ nhưng như một cái chạm phụng dại giữa hai kẻ sợ làm vỡ tan cái điều gì đó mong manh nụ hôn nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến cả hai đều im bặt, trái tim đập loạn nhịp hai thiện không dội vàng, chỉ dừng lại đó nhìn sâu vào mắt cô rồi cười thả lỏng ra đi em bất cỡ cái gì chứ hoài an đỏ mặt cúi đầu tay vẫn đặt lên trên ngực của cậu nơi trái tim đang tìm trái tim cậu lưu manh khoảng cách lại gần thêm một chút nữa nhưng mà lần này hoài an là người chủ động tựa đầu vào vai cậu thở dài một tiếng rất nhẹ như ngọn gió chạm vào mặt nước xe dần tăng bánh Nó chậm rãi trên con đường bây giờ mờ nắng, mang theo hai con người với tâm trạng vừa ngọt ngào vừa rối bời, nửa muốn giữ lấy, nửa muốn buông ra, mà cuối cùng không ai đủ dũng cảm để tách ra trước. Trong khoang xe, chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn xào sạc đều đặn và mùi gỗ trầm thoang thoảng. Ánh chiều xuyên qua khung cửa, rải lên gò má hoài an, cái thứ sắc vàng dịu như mật, Cô tựa đầu ra sau, tay vẫn trong tay cậu thiện, lòng bàn tay ấm đến lạ lùng. Cậu liếc nhìn cô, ánh mắt chậm rãi mà sâu, như muốn giữ lại từng hơi thở, từng cử động nhỏ của người con gái bên cạnh. lọn tóc mai vướng nhẹ nơi cổ, khiến cô nghiêng đầu. Cậu đưa tay vén lên, động tác tự nhiên đến mức chính mình cũng cảm thấy tim nó đập lịch qua một nhịp. Cô không nói gì chỉ hơi cúi đầu để yên cho bàn tay đó dừng lại nơi vai không khí trở nên im ắng đến lạ thường giữa cái khoảng lặng này hơi thở hai người hòa nhào nhau nhẹ ấm mà lại khiến lòng rối bời cậu thiện nghiêng người khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn một hơi thở môi cậu chạm vào trán cô một nụ hôn rất nhẹ như sợ làm tan đi cái thứ bình yên mong manh đang quay phủ. Cái chạm nhẹ đó khiến cho ngoài an rung lên, không rõ gì ngượng hay gì ấm áp lan quá nhanh trong lòng ngực. Trái tim của cô không biết nó trốn đi đâu mất rồi. Xe lan bánh qua những hàng cây nghiêng bóng, khung cảnh ngoài kia mờ dần trong ánh hoàng hôn. Bên trong không cần một lời nào, nhưng tất cả đã đủ nói, thay rằng giữa họ cái thứ tình cảm đó không cần tô vẽ chỉ cần một cái chạm tay một hơi thở gần cũng đủ ngọt ngào đến nao lòng xe rung nhẹ một cái khi bánh trước lăn qua ổ gà rồi chậm lại từ bên ngoài dòng cái thằng lượm giang lên phá tan cái yên lặng đang bao quanh hai người dạ thưa cậu tới phủ rồi cậu ơi tiếng của nó kéo dài Cố ý cao hơn thường lệ như để báo động, nhưng mà giọng vẫn đặc trưng cái kiểu vừa lễ phép vừa lấu cá. Qua cái tấm rèm xe, có thể thấy bóng của nó lôm khom đứng cạnh cửa, mặt nửa nghiêm, nửa tủm tiểm, rõ ràng nó đang cố nén cái nụ cười. Cậu thiện hơi ngả người ra sau, chỉnh lại vạt áo. Hoài An cũng dội buông tay, cố giữ cái vẻ bình thản dù tai đỏ, Như vừa mới bị nắng táp vô Không khí trong xe Bỗng trở nên lúng túng đến lạ Không ai nói với ai Chỉ có tiếng thằng lượm cất lên một lần nữa Cậu ơi Con dắt ngựa vô chuồng luôn ngang Nói nói xong nó chạy đi vừa đi vừa quýt sáo Rõ ràng đang cười thầm ở trong bụng mà Cái dáng nhỏ thó đó Lẫn nhanh qua sân phủ bóng nó mất hút sau hàng dừa Chỉ còn lại cái khoảng sân lát gạch, hắt ánh chiều cuối cùng. Cậu thiện mở cửa xe, gió nó mang theo cái mùi bụi đường và hương cỏ non phả vào mặt. Ngoài an cúi đầu bước xuống, tà áo phất phới, không có ai nói thêm lời nào. Nhưng giữa hai người vẫn còn phương lại cái thứ gì đó vừa ngượng ngùng, vừa ngọt ngào, như dư vị của một giấc mơ chưa có muốn tàn. Ba người chủ tớ về thì đúng lúc ông Thành và bà Tươi chuẩn bị đi lên tỉnh. Liếc thấy xe đang đợi trước cổng. Hai thiện gật đầu thưa ông Tiền rồi đi thẳng vô trong. Còn Hoài An thì thưa hết hai người rồi mới chạy theo sau lưng cậu thiện. Bà Tươi nhìn theo không trời mắt. Ánh mắt bà ta thoáng một tia độc đoán nhưng mà rất nhanh nó khôi phục lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Mãi đến lúc lên xe ngồi Bà mới mở miệng. Mình à? Tôi thấy thằng Thiện cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng. Tôi... Uh, ai cho bà gọi thẳng cái tên thằng Thiện vậy? Phận làm bé. Nhà này nó có quy định của nhà này. Gia có gia quy. Tôi không muốn nhắc bà thêm một lần nữa. Liệu thân mà nhớ đi. Giọng ông Thành đanh thép la chày. Cắt ngang lời của bà Tươi. Ngay từ đầu. Nhà này có quy định. Nếu là vợ lẽ thì phải gọi người con đầu tiên của vợ lớn là cậu hai hoặc cô hai, không có được gọi là thằng này, con nọ hay là bằng tên. Đó là quy luật của nhà này. Xét theo cái vài vế, hổng chừng còn dưới một bậc. Bà Tươi cố nén cơn tức giận, quất ngẹn sâu trong lòng của mình, gật đầu dạ một tiếng nhỏ rồi nói tiếp. Dạ... Ừ, xin lỗi mình. Tôi nhớ rồi. Mà tôi thấy hồng ấy mình đi đi đi coi mắt mấy cô nữa, cho cậu hai đi chứ cậu ấy cũng hơi lớn tuổi đó. Bà tôi nói tới việc tuổi tác thì ngập ngừng. Ý của bà là sợ cậu già lớn tuổi thì khó có con. Giống như ông Thành vậy đó. Nhưng mà cái vế sau đó bà tôi không dám hé răng nửa lời. Bên ngoài cửa xe cảnh vật trôi qua mới đó Rồi dục mất, ông Thành âm thầm thở dài, không lâu sau, ông cất tiếng. Chuyện vợ chồng của thằng Thiện, cứ để bà nghi quyết, bà có phải là mẹ ruột của nó đâu. Người đàn bà này im bạc, bà ta đối lý, không muốn nói nữa, vẫn là ông Thành nói tiếp. Có phải bà tính hỏi cưới con liên nghiệp, con của ông Phú, đúng không? Bà Tươi gật đầu liên tục, ừ, đúng đúng, đúng vậy đó. Để tôi suy nghĩ thêm cái đó. Trở lại với phủ hội đồng thành. Bà Nghi ngồi ngay bàn giữa chậm trải uống trà. Bà ra lệnh cho Hoài An lui xuống nghỉ ngơi. Vậy là chỉ còn cậu Thiện và bà Nghi ở trong nhà trên. Thấy bà, hai Thiện thưa má một tiếng rồi ngồi đối diện với bà. Vừa xuống đến phòng chung, Vừa xuống đến phòng chung, Hoài An gặp ngay mở hương. Mở ta ra lệnh cho cô về phòng có mở. Sao? Ăn thịt chưa? Có tiến triển không? Phải ăn chay vậy? Hoài An đỏ mặt lý nhí lắc đầu. Mở hương lại la lên. Cái gì? Vẫn không quất được cậu hả? Có trời quá khờ ơi là khờ hả? Hoài An đỏ mặt tía tai Hai tay đang vào nhau. Lý nhí không dám nhìn lên. Cái dáng ngượng ngùng của cô khiến mỡ hương càng khoái trí hớt cầm cười tranh mảnh. Ờ. <cười> Coi bộ có biến rồi ha. Không dám cãi, không dám chối. Thù chết, chắc là có hung nhau rồi phải không? Hung rồi phải hôn. Hoài An giật mình, xém nó làm rơi cái khăn trên tay, lấp bắp mãi mới nói được một câu. Dạ, dạ rồi, thư mỡ. Rồi thì nói rồi. Mắt cái gì chối? Bộ có gì nữa hả? Mà làm bộ quên nhanh vậy chứ? Mở hương vừa nói, vừa nhớt mày, cái kiểu xỉu cợt đầy cố tình. Hoài An chỉ muốn độn thổ, mà cô càng đỏ hơn, nóng hầm hập như vừa bị ai dí lửa vô mặt. Cô toàn đứng dậy, thì mở hương níu tay kéo lại cười giòn tan. <cười> nè, ngồi xuống đây đi. Mở nói giỡn thôi mà. Mẹn đét ơi... Mới chạm môi một chút mà cái mặt đỏ như ai xức cho cái bột nghệ vậy. Tao chưa có thấy ai dễ thương như mày luôn đó, hoài an à. Con, con không có gì hết. Cậu chỉ, chỉ hung để tạm biệt thôi mà. Gấp quá, nên cô bịa đại một lý do, chứ mà khai ra có nước chết. Câu nói dừa dứt, mà hương cười ngặt nghẽo xém sạc nước trà. Tạm biệt mà hôn cái kiểu đó hả? Để mai tao bày cho mày dài chiêu nè Chứ mày cứ rung chung cái kiểu này Hài thiện quay sang mê con khác Thì tôi à ngang Tôi mà mỡ Con xin mỡ đó Hoài An vừa nói Vừa lấy tay che mặt Giọng vừa khẩn vừa ngại Cô biết mỡ hương hay nói quá lên lắm Nhưng mà vẫn xấu hổ đến mức Không có dám ngẩng đầu Thấy cô như vậy Mở hương mềm giọng lại chép miệng <cười> Thôi được rồi ta không có chọc mày nữa Nhưng mà nè Cái gì tới thì cũng tới Mày cứ thật lòng với cậu đi Đừng có sợ Hai thiện coi vậy chứ thương ai là thương thiệt đó nghe Nghe tới đây Hoài An chỉ gật đầu Mắt cụp xuống Tim vẫn còn đập loạn trong lòng ngực Cái cảm giác ngọt ngào Khi nhớ lại cái nụ hôn hồi nãy Lại ùa về làm cho cô vừa mới quên, làm cho cô vừa muốn quên đi nhưng mà không có nỡ quên. Ở ngoài cửa, tiếng thằng lượm húng hắng hời lên mấy tiếng, rõ là cố ý, bà Hương quay ra la. "Họ cái gì mà ho, muốn nghe lén hả con?" "Dạ đâu có đâu con, con chỉ ho thiệt có mà." Nó đáp giọng run run, rồi chuồn mất dạng luôn. Để lại trong phòng là tiếng người cười rộn rã của mẹ Hương và gương mặt đỏ như sủ của Hoài An. Đêm nay, gió từ ngoài hiên thổi vào mang theo mùi hoa sen thoang thoảng, thỉnh thoảng cánh cửa sổ lại kêu kẹt nghe như tiếng ai thở dài. Hoài An trằn trọc mãi không có ngủ được, cô nằm nghiêng trở lại trở mình, trong đầu cứ hiện lên cái cảnh ở Trình Tỉnh hồi sáng. Nó hơi thở gần đến mức nghe rõ nhịp tim. Bàn tay của cậu siết nhẹ lấy tay cô, rồi đôi môi chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến nỗi vừa kịp rung lên đã phải dội buông ra. Cảm thấy bao nhiêu cũng không có đủ hết. Cô cứ trằn trọc về kỷ niệm hồi sáng. Cô đưa tay lên môi mình, chạm vào cái chỗ đó, dường như vẫn còn lưu một chút hơi ấm. Tự dưng cô bật cười nhỏ thôi, nhưng vẫn thấy ngượng ngùng. Cái kiểu ngượng đó nó lạ lắm, vừa xấu hổ, vừa thấy vui vui, mà vừa thấy sưng sướng nữa. Mà thấy sợ ai đó bắt gặp cái ý nghĩ trong đầu của mình, thì toi luôn. Ngoài hành lang, tiếng gút có mở hương lọc cọc đi qua, cửa phòng hé ra một khe nhỏ, giọng mở gian lên. Ngủ chưa đó nhỏ kia Hoài An quýnh lên, rồi kéo cái mình kính đầu. Dạ, dạ trời, con ngủ rồi mở. Ngủ mà còn trả lời, giỏi ghê vậy đó. Mở hương nói xong, còn cười khúc khích, tiếng cười nhỏ thôi nhưng đủ để hoài an biết mở đang cố tình chọc ghẹo mình. Mở dạo này hay mất ngủ nên hay đi dạo dọc hành lang. Chờ cho tiếng quốc đi xa, cô mới dám thò cái đầu ra thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn dầu hắt lên dách tường Loan loáng như màu mật ong. Cô khép mắt lại. Nhưng mà trái tim vẫn chưa yên. Hãy nhắm mắt là hình ảnh của cậu lại hiện về cái cách cậu nhìn. Cái cái nụ cười nửa miệng pha chút chọc ghẹo. Rồi cái giọng trầm nhẹ. Lúc thì giận dò. Lúc thì dẹo dàng. Đến lạ lùng. Cô cảm thấy... Um, trái tim của cô trốn đi đâu mất tiêu rồi. Nó trốn. Nhưng... Cô sợ nó phản bội cô đó. Cô tự nhủ. Mình không được nghĩ lung tung nữa. Nhưng mà càng dặn lòng thì tim lại càng đập mạnh hơn. Một lúc cô kéo cái mình trùm kính đầu nhỏ giọng lẩm bẩm như người mất ngủ. Con bà nói chứ. Chắc dính bùa của cậu rồi quá. Nói xong cô cười một cái cho chính sự khờ khạo của mình. Ở ngoài kia Đèn trong phòng của cậu Thiện vẫn còn sáng, ánh sáng đó mờ mờ hắt qua song cửa như đang lặng lẽ soi vào một mối tình vừa mới chớm nở, ngọt ngào mà phụng dại, đủ khiến một cô gái không thể yên giấc đến hết đêm. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 3 của bộ truyện Gát Tía Lầu Son tác giả Quyên Quyên làm phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.